Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của hình bộ vốn trước đây ông ta làm công sai trong kinh thành hai năm trước đã xin cáo lão hồi hương nên được điều về nguyên quán ở Linh Châu đây tên Đ đạoo này đã dùng yêu thuật để trộm bạc trong ngân khố lại còn sai chuột bắt con cháu của người nhà dân lành làm thịt đúng là một vụạn án kinh thiên đậ địa Chính vì vậy Trong cuộc hành hình hòa thượng chuột ngày hôm nay, quan phủ đã mời Lưu Ngũ ra, đã rửa tay gác kiếm xuất thủ. Nghe nói Lưu Ngũ Gia được truyền nên tài nghệ rất sức điều luyện. Cho dù là chặt đầu hay moi tim ổ bụng, ông ta đã động dao hành hình thì như nước chảy mây trôi. Chỉ có những can phạm gây tội ác trời hoặc những tử tù có thân phận đặc biệt thì bộ hình mới mời đến lưu ngũ ra lão nhân xuống tay hành Pháp. Thế nên, ngay cả hồi lão ở trong kinh thành cũng hiếm lắm mới được trông thấy lão. Hôm nay, rốt cuộc cũng được xem lão thi triển ngón nghề trước mắt phụ lão ở quê hương, nên đám khán giả cứ làm âm hết cả lên. Trong con mắt của người Linh Châu, lưu ngũ ra cứ như một tay kép hát đã nức tiếng khắp nơi vậy. Từ lúc nào, lão sải bước trên hành đài, mỗi một cử động, mỗi một bước chân của lão đều khiến cho đám đông ở dưới reo hò lên từng tràng vang dội. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử bắt đầu nghe đến tiếng tằm hách của bị Đao phủ bộ hình Lưu Ngũ Già này, liền vội vã nhón gót ngẩng cổ lên xem. Chỉ thấy Lưu Ngũ Già tuổi chừng hơn 60, thân hình to cao, mắt báo tròn xoe, Dâu hùm hàm én Tùy dâu tóc đã bạc quá nửa Nhưng tinh thần vẫn quắc thước Chán bóng láng như bồi mỡ Mặc một cái áo ngắn Dưới thắt một cái quần quay Bằng lụa trắng tinh Ánh mắt toát lên sát khí Trông hết sức bài phòng Đúng là một vị tulama Quân giữa chốn nhân gian này Cái quần quay của Lưu Ngũ Gia Cũng không phải là vật tầm thường Mà là vật ngự ban Của tiên hoàng Bọn đào phủ bình thường từ trước tới nay đều để trần cánh tay hoặc một cái áo có miếng đáp trước ngực, buộc một cái tạp dề đen như là bọn đồ tể. Nhưng lưu ngũ ra có tài nghệ điêu luyện, cho dù là chặt đầu lăng chỉ hay lột ra moi tim, chân người và trên đào xưa nay không bao giờ vấy máu. Thanh đào là bảo đào tổ truyền, trên người lại mặc đồ do hoàng thượng ngự ban. Lối trang phục y như vậy Đã tự nói lên tài nghệ hơn người của lão Khiến cho chúng nhân đều thấy làm kinh sợ Lại nhìn đến bốn đồ đệ của Lưu Ngũ Gia Thật chẳng khác tứ đại kim Cang Đầu thai dáng trần Cao thấp ngang nhau Như cùng được gọt ra vậy Trông rất là chỉnh tề Cả bọn đều là những đại hán Sức dài vai rộng Như hùm như hồ Bím tóc lớn Bóng mượt được vắt tròn qua đầu, cái áo có miếng đáp ngực viền đỏ nền xám được phanh ra một nửa, lộ ra phần ngực bụng xồm xoàm đầu lông đen. Trên mặt của cả bọn sư đồ 5 người đều đang đằng đằng sát khí, ánh mắt lướt tới đầu soi vào ai cũng khiến cho người ta phải toát mồ hôi lạnh. Thật đúng là kẻ bé gan thì kinh muốn chết, người bằng đá cũng toát cả mồ hôi. Đám người vây xung quanh xem đều cảm thấy may mắn May mà kẻ ở trên pháp trường hôm nay không phải là mình Lưu Ngũ già dẫn bốn đồ đệ lên bục gỗ chắp tay hành lễ với quan giám chặn trên lầu Sau đó không người xá các phụ lão hương thân Lão cũng muốn khoe khoang một đôi chút Đem đồ đạc sắp ra trước mặt thiên hạ Toàn là những thứ như quỳ đầu đau để chém ngăn lưng Quan trường kiếm để moi tim Ngoài ra còn có những thứ như hình đao Pháp đao như đới câu Đới thích Đều là những loại khí giới Mà bách tính tầm thường không biết đến tên gọi Thứ nào thứ ấy đều sáng lấp loáng La liệt không dưới 100 món Từng ánh sáng lạnh Trơm chớp lên trên dưới ánh mặt trời Ngay lúc này Hình quan đã xác thực xong nhân thân của tội phạm rồi tuyên đọc tội trạng. Chiều theo luật sử phân Hòa thượng tội lăng trì, yêu ma. Mà... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net